buổi sáng ngày hôm sau Hoa đến cơ quan với đôi mắt thâm quần vì thiếu ngủ kỳ thực cô đã ngủ được chút gì đâu chat với chai đến 3 giờ sáng rồi nằm chẳng chọc cả đêm tâm trí cô nghĩ đến huấn mà không sao vào giấc được đặt gói xôi và ly trà đào lên bàn làm việc Hoa uể oải tựa lưng vào ghế nhận ra sự mệt mỏi của cô bạn thân Quỳnh tò mò hỏi hôm nay không được khỏe à Ừ, hơi mệt Hoa lười biếng đáp và chậm rãi ăn sáng Có mệt lắm không? Sao không xin nghỉ một hôm? Thiếu ngủ một chút thôi Chứ không ốm đau gì cả Không sao đâu Lát nữa tranh thủ ngủ gật một xíu là ok Đêm qua làm gì mà thiếu ngủ hả? Quỳnh nhìn Hoa Bằng ánh mắt nghi hoặc Hoa trột dạ đáp Tớ có làm gì đâu Tự nhiên không ngủ được thôi Điều lắm nhé, thái độ trả lời chưa thật thà. Tôi có gì để giấu cậu đâu, mà bảo không thật thà. Hoa vừa dứt lời, thì điện thoại trên bàn rung lên. Cô mở khóa màn hình và tò mò đọc tin nhắn. Trong lúc không chú ý, Quỳnh lén đọc trộm tên người gửi. Lại bảo không có gì giấu đi, trăm phần trăm đêm qua nói chuyện với trai rồi. Hoa đỏ mặt nói, ai cho cậu đọc trộm tin nhắn của người khác? Tôi đã đọc gì đâu Chỉ thấy thấp thoáng nickname của anh dai nào đó Tên Huỳnh Ngọc Huấn thôi Ngập ngừng một lát Quỳnh lại hỏi tiếp Anh hàng xóm nhà kế bên hôm trước cậu kể đây à Ừ Hoa không biết nói dối Càng không biết cách che giấu cảm xúc Trước sự tò mò của Quỳnh Cô chỉ biết gật đầu thừa nhận Nhìn avatar bạn trai đấy Kèo này có vẻ ổn Chàng đang tấn công à các bạn với nhau từ khi nào thế? Mới đêm qua Bảo sao mất ngủ Yên lặng để tớ trả lời tin nhắn của chàng đã Cứ truy vấn hoài Mất tập trung không biết nhắn gì cả Nói đoạn hoa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại Và cười một mình Đôi bàn tay nhanh nhẹn soạn tin gửi đi cho Huấn Tin đi tin lại Bữa sáng đã nguội lạnh Hoa cũng chẳng còn tâm trạng gì để ăn Khi thư viện lục đục có người đến Cô cất điện thoại vào một góc Và chuyên tâm làm việc bận rộn với những danh sách số liệu Nên Hòa tạm thời quên đi được cảm giác buồn ngủ Hoặc cũng có thể Vì những dòng tin nhắn quan tâm của Huấn Khiến cô có động lực Để làm việc hơn Gần đến giờ tan làm Quỳnh đưa ra gợi ý Hãy còn sớm ra hộ Trúc Bạch ăn bánh tôm không Đói quá Bây giờ á Ừ hôm nay thời tiết mát mẻ Đi lang thang một chút rồi hãy về. Đi ăn quà giờ này tối về lại không muốn ăn cơm. Đi ăn một chút, không no bụng được đâu. Đi nhé. Hoa không có cách nào từ chối đề nghị của cô bạn thân, nên gật đầu đồng ý. Ánh chiều tà giải rác chiếu xuống toàn cảnh thành phố. Những ngọn gió trong lành trời chiều mùa thu nhẹ nhàng lướt qua. Ngồi ở quán ăn ven hồ. Hoa lơ đẩy nhìn những bánh xe đạp chậm rãi xuyên qua ánh nắng rót xuống, xuyên qua từng bóng cây rậm rạp, bon bon trên cung đường mộng mơ, khung cảnh đẹp đến nao lòng. Quỳnh ngấu nghiến ăn những chiếc bánh tôm vàng ruộm, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi. Tâm trạng của Hoa hôm nay hơi khó hiểu, cô nhấm nháp qua loa chứ không thực sự hứng thú với món ăn này. Mặc dù ngày thường cô vẫn rất thích, thấy Hoa đỏng đảnh không có hứng ăn, Quỳnh cất lời treo gạo. Túng bạn tôi mắc bệnh tương tư rồi. Tương tư gì đâu, tớ thấy hơi mệt nên không muốn ăn thôi. Không phải chối, tớ mà đã bắt bệnh thì chỉ có chuẩn. Nhìn mặt tớ hiện rõ ràng bốn chữ mắc bệnh tương tư à? Chứ gì nữa? Có khi nào tớ thích anh ấy không nhỉ? Thích nhiều hay ít thì tớ không biết, nhưng tớ dám chắc là thích rồi. Nhìn cậu như người mất hồn ấy. Chả hiểu sao, cứ bị nghĩ về chàng thôi. Không sao, giai đoạn đầu tiên của bệnh tương tư luôn là như vậy. Nói chuyện như kiểu chuyên gia ấy. Không dám nhận là chuyên gia, nhưng mà cũng có chút kinh nghiệm. Không ăn đúng không? Tớ đang đói quá. Tớ ăn hết chỗ này nhé. Ừ, ăn hết đi. Tớ cũng không muốn ăn. Đi với cậu cho vui thôi. Hoa và Quỳnh lang thang dạo chơi bên bờ hồ, cho đến khi trời tối mịt. Mới chịu tạm biệt nhau để về nhà Nguyên một đêm thức trắng Thứ mà hoa cần lúc này Chính là một giấc ngủ sâu Trên đường trở về nhà Hoa ngáp dài ngáp ngắn Nước mắt chảy ra liên tục Vừa dắt xe vào trong sân Đã ngửi thấy mùi thơm xào nấu Từ trong nhà tỏa ra Hoa mang theo túi sách bước vào Thấy ông Trung đang chuyên tâm nấu bữa tối Cô nhanh miệng nói Con chào ba Con đi làm về rồi ạ Bà nấu món gì mà thơm thế? Ông Trung không quay người lại Nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lời vọng ra Đi làm về hả con? Tranh thủ tắm gội đi Bà nấu sắp xong rồi Ngửi mùi thơm hấp dẫn ngập tràn trong không gian Hòa nuốt nước miếng và tò mò hỏi Con ngửi thấy mùi hoa thiên lý Bà xào thịt bò đúng không? Đúng rồi, đoán giỏi nhỉ bò xào hoa thiên lý Canh sườn nấu rau rút khoai sọ và cá chiên mắm ớt Thế nào đói bụng chưa? Vậy hôm nay ba chỗ tài nấu toàn món ngon thôi Con vừa đi chơi với cái Quỳnh Ăn linh tinh nên cũng không thấy đói lắm Con lên nhà đây Lát nữa thằng Hoàng về rồi Nhà mình cùng ăn cơm nhé Ừ lên nhà thay đồ đi cho dễ chịu Ông Trung nấu bữa tối xong Liền đi ra phòng khách ngồi xem thời sự Tiếng chuông cổng vang lên xéo rắt Ông Trung tò mò bước ra ngoài sân. Ông Chí đứng trước cổng nhanh miệng nói Ông Trung đã ăn tối chưa đấy? Tôi vừa nấu xong, chờ mấy đứa tắm giặt rồi cùng ăn tối. Ông có cái gì đấy? Cửa mở, ông Chí thong thả bước vào sân. Trên tay là bình rượu nhỏ và một túi ni lông đựng đồ ăn thơm phức. Hôm nay có mình tôi ở nhà vừa chạy ra đổ phố mua ít chân gà nướng về uống rượu sang góp vui với ông. Bày vẽ quá, muốn uống rượu thì cứ qua đây với tôi là được rồi. Sao phải chú đáo thế này? Ông vào nhà đi, vừa hay ba con tôi cũng chưa ăn tối. Cùng ăn tối luôn nhé. Hoàng đi tập gym về, cũng là lúc Hoa tắm gội xong. Từ trên lầu bước xuống, nghe thấy giọng bác trí, Hoa lễ phép cất lời. Cháu chào bác ạ. Hoa đấy à, nay bác buồn quá, sang kiếm ba cháu làm bạn nhậu đây. Nhanh chân ngồi xuống đây ăn tối nào Vâng ạ Ông Chí chủ động rót rượu ra ly Không quên rót cho Hoàng Đoạn ông vui vẻ nói Thành niên sắp sửa tốt nghiệp đại học rồi Uống với bác một ly nào Hoàng không nỡ từ chối Anh buông đũa xuống bàn ăn Và nhận lấy ly rượu Không giao sự mà ngửa cổ uống một hơi cạn đáy Thấy biểu hiện đó của anh Ông Chí cười khà khà Bàn tay vỗ đuổi cái đét để sảng khoái Tử lượng khá quá Tối nay có hẹn hò đi chơi gì không Nếu không thì uống với bác thêm ly nữa Ông Trung vội cất lời ngăn cản Cháu nó còn phải học bài Bác cứ kệ cháu tự nhiên Tôi uống với ông là được Hai ông bạn già tỉ tê tâm sự Thỉnh thoảng lại cụ ly Và nâng ly đều đều Hoàng và Hoa yên lặng ăn bữa tối Bỗng ông Trí nhìn Hoa chằm chằm và gợi chuyện. Hoa này, bác có đứa cháu họ ở dưới quê, hiện đang làm việc ở Hà Nội, hãy còn độc thân chưa có vợ. Hay là hôm nào bác kết nối cho hai đứa biết nhau, thử trò chuyện xem sao nhé. Chuyện này Hoa đã nghe ông Trung đề cập qua, bây giờ nghe bác Trí nói vậy, cô không mấy ngạc nhiên. Tuy nhiên quan điểm của cô về chuyện tình yêu đôi lứa rất rõ ràng. Cô yêu ai, thích ai, sẽ tự mình tìm hiểu, chứ không phải kiểu mai mối áp đặt như thế này. Suy nghĩ một lát, Hoa lễ phép nói. Công việc của cháu bận rộn lắm, cháu không có thời gian tìm hiểu yêu đương gì đâu ạ. Ông Chí nghe Hoa nói vậy liền khoát tay. Lớp trẻ các cháu bây giờ lạ thật đấy. Cứ nhắc đến yêu đương, kết hôn, lập gia đình là đứa nào cũng chối đây đẩy. Tìm hiểu yêu đương vào lúc rảnh rỗi. Ví như buổi tối chẳng hạn Ban ngày bận công việc thì thôi Nhanh nhanh cho ba cháu và cả bác uống rượu mừng đi chứ Năm nay cũng 24-25 tuổi rồi còn gì Thời các cụ ngày xưa 24-25 tuổi Thì con gái lo ế chồng Chứ như bọn cháu bây giờ 24-25 vẫn còn trẻ con Bồng bột lắm bác ạ Cháu cứ nói thế Mấy đứa ở khu phố nhà mình Mấy đứa 18-19 lấy chồng hết cả rồi đấy có đứa còn tay bồng tay ấm hai đứa con luôn. Cháu 24-25 mà vẫn còn kêu trẻ con, thì mấy đứa kia là kiểu gì hả? Cháu vẫn muốn xong chơi thêm mấy năm cho thỏa thích đã, bác ạ. Hay là cháu sợ bác mai mối cho đứa không ra gì? Yên tâm đi, cháu bác nó đẹp trai, cao giáo, sáng sủa lắm. Công việc ổn định, con nhà ra giáo. Thấy con gái khó xử, ông Trung vội cất lời cứu cánh. Chuyện này cứ để thong thả rồi tính. Nào, tôi uống với ông một ly. Ông Chí dường như vẫn chưa muốn thoát khỏi chủ đề mai mối. Khẽ nhầm nhì trước chân gà vàng ruộng, ông tỉ mỉ nói thêm. Anh chị tôi ở dưới quê là mong có con dâu lắm. Mấy đứa bây giờ đứa nào cũng lấy lý do bận rộn công việc, phát triển sự nghiệp này khác, nên cứ thoái thác chuyện kết hôn. Vừa hay cây hoa nhà ông cũng đến tuổi lập gia đình, xinh xắn ngoan ngoãn và lễ phép nên tôi mới có ý kết nối hai gia đình với nhau. Nói thật, nhà anh chị ấy cũng đàng hoàng, tử tế lắm. Điều kiện kinh tế thì không phải nghĩ gì. Tôi là hàng xóm lại chơi thân với ông. Tôi cũng muốn cây hoa được gả bán vào chỗ sung sướng một tí. Cảm ơn ý tốt của ông. Chuyện này cứ để thông thả rồi tính tiếp. Cạn ly đã nào? Cạn ly. Ông Chí và ông Trung bầu bạn với bình rượu nhỏ. Diệu vào lời ra, hai ông thì thầm tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Hoa và Hoàng ăn xong trước, rồi tranh thủ bước lên lầu. Ngồi trước bàn làm việc, Hoa mở điện thoại và chờ đợi tin nhắn của Huấn. Không biết giờ này anh ấy đang làm gì? Đã đi làm về chưa? Đã ăn tối chưa? Hoa thầm nghĩ. Hoa ngồi im bất động, bỗng cửa phòng bật mở, kèm theo đó là giọng nói ồn ào của Hoàng. Chị Hoa! Chị mới mua quần xịp cho em đấy à? Hoa giật mình quay người lại Cô vội vàng phân bua Mày dở à? Ai biết mày mặc size số nào mà mua? Hoa nhìn chị gái bằng ánh mắt nghi hoặc Quan tâm em trai thế cơ mà Mua cả xịp cho em nữa Nhưng mà em thích mấy kiểu đôi dê mon Với cả nhân vật hoạt hình cơ Quần kiểu một màu như thế này em không thích Mày đừng đùa nữa Chị bực lên chị mắng cho đấy Em đùa chị làm gì? Tự nhiên em thấy có hai chiếc quần xịp nam lạ hoác trong tủ quần áo. Tưởng chị mua cho em, nên em hỏi mà. Sao mày không nghĩ là do cái Uyên mua? Uyên nó không bao giờ mua mấy cái thứ này. Nếu nó có mua, nhất định sẽ hỏi ý kiến em trước. Lạ nhỉ, không nhẽ nhà có ma. Tự nhiên ở đâu ra hai cái quần xịp? Nghe Hoàng nói vậy hoa bỗng ngây người ra. Quần áo trên tầng thượng phơi chung với cả nhà bên kia. Có khi nào... Gương mặt Hoa lập tức đỏ bừng vì suy nghĩ vừa xuất hiện trong não bộ. Có khi nào đó là quần của Huấn. Cô cất nhầm không nhỉ? Ôi, nếu là như vậy thật, không biết phải giấu mặt đi đâu. Chị đang nghĩ cái gì? Mà mặt đỏ như quả cà chua thế. Thấy Hoa ngồi im thất thần. Hoàng được đà cất lời treo kẹo. Mày mang quần đấy sang đây chị xem nào. Chị thừa nhận mua quần cho em rồi nhé. Hạnh phúc thế chứ. Nay được chị gái mua quần cho. Mày có thôi ngay đi không? Chị đang nghĩ xem có khi nào chị cất quần áo vội quá. Lấy nhầm đồ của nhà hàng xóm không đây này. Cứ ở đó mà suy diễn vớ vẩn. Hoàng đi về phòng và nhanh chóng mang sang hai chiếc quần màu xám xanh. Đoạn anh nói. Chị mau lấy chồng đi thôi. Em thấy bác Chí nói đúng đấy. Con gái đến tuổi mà không lấy chồng thì tính tình cáo bẩn khó tính như gì ấy. đúng cái đầu mày ấy, mày thích thì lấy vợ đi chị ấy kệ chị em lấy vợ về xong chị nuôi vợ em nhé chịu, vợ mày thì mày nuôi hà cớ gì chị phải chịu trách nhiệm chứ chị xem em có gì mà bảo lấy vợ nhưng chị thì khác, chị đến tuổi rồi công việc ổn định rồi không lấy nhanh thì sẽ ế mày có tin cái dép này bay vào mặt mày không Nghe lời đe dọa của chị gái, Hoàng chạy biến ra khỏi phòng và bật cười ngả ngớn. Hoa ngồi đó, cô dồn sự chú ý vào hai chiếc quần màu xám xanh trên bàn. Ngắm nghĩa hồi lâu, cô thẩm nghĩ, nếu đây là quần của Huấn thật thì... Ôi, Hoa ơi, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ? Hai má cô nóng gian lên vì những suy nghĩ bậy bạ đang manh nha hình thành trong tâm trí. Cô chưa tận mắt nhìn thấy chỗ đó của đàn ông bao giờ. Không biết trong nó sẽ ra sao. Càng nghĩ Hoa càng thấy mình hư hỏng. Đêm qua thao thức tới sáng nên Hoa thấy hai mắt mình díu lại. Cô vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi trở lại giường ngủ. Lim xin một lát Hoa đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không biết đã ngủ được bao lâu khi cô đang say giấc thì giật mình bởi âm thanh báo tin nhắn đến từ ứng dụng Messenger. Theo phản xạ có điều kiện Hoa mơ màng mở mắt ra. Qua khung cửa sổ, hàng triệu những vì sao đang thi nhau tỏa sáng lấp lánh trên nền trời. Hoa tự nhủ, hôm nay cô quên kéo dèm cửa trước khi ngủ. Đưa tay tìm kiếm điện thoại, Hoa mở bóc chat ra thì thấy nickname Huỳnh Ngọc Huấn gửi tin nhắn đến. Bây giờ đã 2 giờ sáng, Hoa ngỡ ngàng, cô không ngờ mình đi ngủ sớm như vậy. Tại sao anh ấy vẫn còn thức? Cô tò mò đọc tin nhắn Em còn thức không? Ngón tay nhẹ lướt trên màn hình cảm ứng Hòa soạn tin trả lời Em đang ngủ thì bị tin nhắn của anh làm cho thức giấc Anh thật đáng trách vì đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em Anh làm việc đến giờ này chưa được nghỉ à? Anh đi uống rượu với mấy người trong tim bây giờ mới về Tự nhiên nghĩ đến em và muốn nhắn tin Uống rượu về khuya thế sao? Anh có say lắm không? Hôm nay tổng kết dự án, nên mấy anh em vui quá không ai muốn về. Anh không say, nhưng cũng uống khá nhiều. Anh nghỉ sớm đi, giữ sức khỏe, ngày mai đi làm. Muốn nói chuyện với em thêm một lát, nhưng mà sức khỏe của em quan trọng hơn. Em cũng ngủ tiếp đi, nếu không ngủ được thì gọi anh nhé. Gọi anh để làm gì ạ? Anh sẽ thức cùng em. Trái tim trong ngược hoa lại được phen trộn rộn. Cô đọc tin nhắn xong mà không biết nên đáp lại như thế nào. Bỗng Huấn tiếp tục gửi tin nhắn đến. Anh có thể gọi điện không? Muốn được nghe giọng em một lát. Bây giờ à? Ừ, anh gọi nhé. Nhưng mà dòng em không hay đâu. Chỉ sợ sẽ làm anh mất ngủ thôi. Một chút thôi. Màn hình điện thoại lập tức hiện đến cuộc gọi của Huỳnh Ngọc Huấn. Hòa bối rối ấn nghe máy. Em nghe đây. Tại sao giọng nói của em lại dễ thương thế này nhỉ? Anh đùa hay sao ấy, em thấy bình thường mà. Với em thì bình thường, nhưng với anh thì khác nhiều đấy. Khác thế nào ạ? Giọng nói ngọt ngào trong veo như sương sớm, đúng chuẩn giọng của người Hà Nội xịn. Em chưa biết quê anh ở đâu. Em nghe giọng có đoán được không? Em chỉ biết là không phải Hà Nội thôi, còn ở tỉnh nào thì em không biết ạ. Anh ở Thái Bình. Em đã đến đó bao giờ chưa? Có bạn bè nào ở Thái Bình không? Em chưa đến đó bao giờ Cũng không có bạn nào quê ở Thái Bình Bây giờ có anh là người đầu tiên đấy ạ Bình dự quá Hoa cảm thấy hôm nay Huấn uống rượu say Nên tâm tình anh rất lạ Ngay trong cách nói chuyện cũng khác bình thường Nhưng biết sao giờ Dường như cô hơi thích anh rồi Bất kể là lời đề nghị nào của anh Cô cũng không nỡ từ chối Nói chuyện như thế này được chưa ạ? Em tắt máy nhé. Anh ngủ sớm đi. Tối mai em rảnh không? Có chuyện gì vậy anh? Anh muốn mời em đi uống cà phê. Em cũng không rõ tình hình công việc ngày mai thế nào. Có gì ngày mai trả lời anh nhé. Chúc em ngủ ngon. Ngày hôm sau, bầu trời âm u những đám mây đen bao phủ, rồng gió thổi bay khiến cát bụi mịt mù. Lá khô rơi rụng khắp một khoảng sân, thư viện vắng bóng người, ngồi trước bàn làm việc, hoa bày ra vẻ mặt suy tư, ánh mắt hướng qua khung cửa sổ và nhìn ngắm những hạt mưa đang nhẹ nhàng đáp xuống. Khung cảnh khá thơ mộng, tuy nhiên trong lòng hoa lại dấy lên một cảm giác hụt hẫng. Hôm nay là ngày đầu tiên cô được chàng trai nhà hàng xóm mời đi uống cà phê, mà thời tiết thật không chiều lòng người chút nào. Ngồi kế bên Quỳnh cất lời gợi chuyện Có tâm sự gì chăng? Lần đầu đi chơi cùng nhau Theo cậu thì nên ăn mặc như thế nào nhỉ? Hòa buột miệng đáp Sao cơ? Đi chơi với ai? Đừng nói là mối quan hệ với anh hàng xóm Tiến triển chóng mặt như thế nhé Ừ, đêm qua anh ấy đi uống rượu về Xong 2 giờ sáng gọi điện cho tớ Còn hẹn tớ đi cà phê Đúng ý trời Được hôn chàng rủ đi chơi thì trời mưa to Nhưng tớ vẫn chưa đồng ý Ủa không phải cậu cũng thích anh ấy sao Còn trần trừ gì nữa mà không đồng ý Mới quen Người ta rủ cà phê là đi liền Như vậy có bị tính là dại trai không Tớ đang băn khăn chuyện này Nên chưa trả lời Khiếp Eo sắp lên chức bà cô đến nơi rồi Mà còn sợ mất giá nữa Gặp nhau uống ly cà phê thì có gì mà dại trai? Kể cả là dại thật Thì cũng có làm sao Anh ấy chưa vợ mà cậu cũng đang độc thân. Có đủ lý do cho cậu giải luôn. Tranh thủ mà rút ngắn khoảng cách đi thôi. Quay lại chủ đề chính đi. Lần đầu hẹn hò thì mặc gì được. Mặc sexy vào cho chàng thèm chết luôn đi. Mấy cái váy hở lưng ngắn ngắn một tí. Phô ra ba vòng cho chàng chảy rãi. Mời cho thèm thôi chứ tuyệt đối không cho ăn. Nhớ chưa? Vừa phải thôi. Tư vấn kiểu gì mà. Cứ như tư con người ta vào động ra bán thịt nữ nhân vậy? Con trai yêu bằng mắt. Phải tạo ấn tượng với họ ngay trong lần gặp đầu tiên chứ. Nhìn cậu ngon thì họ sẽ muốn chinh phục. Muốn gặp thêm N lần nữa. Nhưng mà phải nhớ. Ngon mắt chứ không phải kiểu ngon dễ dãi đâu. Còn phải dạy tớ nữa. Làm trinh nữ đủ 25 năm. từ đâu thể dễ dàng cho người ta tùy ý làm càn được. Ai biết đâu được. Chưa có kinh nghiệm yêu đương như cậu. Chỉ sợ lúc ấy người ta mới khẽ cầm tay là cả người đã mềm nhũn ra thì nguy cơ to. Nghiêm túc tí đi được không? Ừ thì nghiêm túc, mặc cái váy body màu xanh rêu ấy, lịch sự mà cũng không kém phần sexy. Nhưng tớ không biết make up, hay là tôi hãy tớ chạy qua chỗ cậu, cậu make cho tớ nhé. Tôi thêm chút son là được rồi, không cần phải make up cầu kỳ quá đâu, vì nhìn nét cậu ok rồi ấy. Cậu có cây son nào màu đỏ cam không? Hoặc là hồng san hô cũng được cho tớ mượn Quỳnh lục lọi trong túi sách Và lấy ra một bộ sưu tập những mẫu son kem son thỏi các loại Rồi đặt lên trước mặt Vừa làm cô vừa bày ra vẻ mặt thần bí nói Cậu phải hỏi tôi là Có màu son nào nhìn ngon trong mắt đàn ông không? Khiếp thật ấy, cứ chêu người ta hoài thôi Đấy, mới dính tí trai gái thôi mà cậu đã xoắn cả lên Nào là váy áo, nào là make up các thứ Đấy là chưa yêu đương gì đâu nhé Công nhận Tớ cảm thấy cuộc sống như bị đảo lộn vậy Thời gian nề đếp sinh hoạt của tớ Gần như thay đổi toàn bộ Nhẽ tớ yêu người ta nhanh vậy sao 25 tuổi mới dính đến yêu đương tình ái nên bỡ ngỡ Cứ yêu nhiều vào sau sẽ có kinh nghiệm thôi Lúc ấy không còn bỡ ngỡ nữa Lúc ấy không bỡ ngỡ nữa Mà chuyển qua tấn công ngược lại người ta đúng không Tuyệt vời, cuối cùng cậu cũng sáng sạ thêm được một chút. Bây giờ tôi nhắn tin cho anh ấy, bảo là 8 giờ tối nay đi cà phê được không nhỉ? Ừ, nhắn đi, khéo khi chàng cũng đang đợi cậu phản hồi đấy. Hoa hồi hộp mở điện thoại và tìm kiếm nickname của Huấn, cô lây hoài soạn tin gửi đi. Ban đầu cô định gửi tin nhắn giống những gì đã nói với Quỳnh, nhưng nghĩ lại cô vẫn cảm thấy làm thế. Là có phần chủ động và mất giá nên xóa đi. Hí hoái viết một tin nhắn khác. Anh ơi, hôm nay trời mưa to quá. Cuộc hẹn đi cà phê có thể để hôm khác không ạ? Huấn đọc tin nhắn ngay lập tức. Nhìn biểu tượng anh đang soạn tin trả lời. Hoa hồi hộp tới mức chống ngực đập loạn xạ. Quỳ ngồi bên tò mò, liếc nhìn điện thoại của cô bạn thân rồi thì thầm. Biết ngay mà, chàng đang mong tin nhắn của cậu hơn cả mong mẹ về chợ. Tin nhắn kêu tình tình. Trời mưa như thế này, uống cà phê mới hợp lý cho em. Em sợ ướt mưa hả? Để anh bút Grabka nhé. hoa quay sang hỏi ý kiến Quỳnh. Anh ấy bảo trời mưa thì gọi Grabka, con nên từ chối không? Còn từ chối làm gì nữa? Đồng ý đi. Hôm nay cậu mà không đi cà phê thì đêm kiểu gì cũng tương tư đến mất ngủ. Vậy trả lời như nào? Bảo là vâng ok anh ạ. Trả lời người ta như thế nào cũng không biết Hòa thộn mặt ra suy tư một lát Rồi đưa tay lên gõ phím Mấy giờ mình đi được anh Khi nào em rảnh 8 giờ được không ạ Ok em sắp được nghỉ chưa Nay trời mưa Thư viện vắng khách nên đang ngồi chơi Chờ đến giờ tan làm nữa thôi anh Thích thế công việc nhẹ nhàng Lại không bao giờ phải tăng ca Công việc của anh có bận rộn lắm không Thỉnh thoảng không có thời gian ngẩng đầu lên nhìn xem trời mưa hay nắng. Nhưng bây giờ thì đang rảnh em ạ. Anh làm việc đi, tối được nghỉ sớm nhé. Ok, bye em nha. Tắt điện thoại, Hoa ngồi cười tủng tỉ một mình. Ngoài ô cửa sổ, cơn mưa mỗi lúc lại thêm nặng hạt. Người đi đường chật vật vì nước mưa dưới lòng đường bắn đầy lên áo quần, lầy lội và nhớp nháp. Hoa lờ đánh nói với Quỳnh. Đối qua bác hàng xóm bạn thân của ba tớ sang nhà chơi, lại đề cập chuyện mai mối các thứ, làm người lớn mệt ghê, sao cứ phải lập gia đình kết hôn làm gì nhỉ, cứ sống như thế này không phải thích hơn sao. Giống ba mẹ tớ quá, bình thường thì không sao, hễ gia đình có việc gì anh em tụ họp đông đủ là lại đem chuyện chồng con của tớ ra bản luận, khó chịu thực sự. Cậu và luật sư không còn gì thật à? Tớ đã bảo chia tay là chia tay, không bao giờ vương vấn hay níu kéo gì. Nhưng mà anh ấy có vẻ không cam tâm. Thỉnh thoảng vẫn gọi điện lấy lòng ba tớ, hy vọng nối lại tình xưa. Mà khổ nỗi ba tớ lại thuộc tuýp người ham vật chất. Thấy ông Thịnh này làm ở văn phòng luật nổi tiếng đi xe sang, nên có vẻ xuôi tai. Thỉnh thoảng còn mời về nhà nhậu nhạt cùng nhau. Câu hôm đi làm về đến cổng, thấy xe lão Thịnh đậu trước cổng là tớ té luôn. Đợi khi nào hắn về thì tớ mới về Sao cậu không nói cho ba mẹ biết là hai người chia tay rồi Tớ cũng nói rồi Nhưng ba tớ bảo thủ lắm Ông ấy nói tuổi trẻ yêu đương hờn dẫn nhau là chuyện bình thường Không có gì nghiêm trọng cả Tình cảm với bớt đi thì có thể cùng nhau vùn đắp lại Ba tớ bảo Ngày xưa ba lao động cực khổ để chăm chút cho gia đình Bây giờ ông ấy chỉ mong có chàng rể thành đạt Có thể chăm lo cho con gái cả đời không phải thiếu thốn thứ gì. Quan điểm của ba cậu như vậy cũng không sai. Điều đó xuất phát từ tình yêu thương của ba mẹ dành cho con gái. Họ cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi. Muốn tốt cho mình mà lại muốn mình chung sống cả đời với một người không hợp. Như thế khác nào tự đài đoại chính mình chứ. Anh Thịnh có nhắn tin hay gọi điện gì cho cậu không? Có, thỉnh thoảng toàn nhắn lúc nửa đêm. Nhắn kiểu sướt mướt, nào là anh hối hận, nào là anh quá bận rộn nên không thể lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc em cần. Em đừng giận anh nữa được không? Mệt kinh, đọc xong tớ xóa luôn, nhìn ngứa cả mắt. Nghe Quỳnh kể chuyện, Hoa bật cười khúc khích. Cuối tháng này sinh nhật tớ, bọn mình lên ba quẩy đi. Đi ăn đi chơi gì đó là được rồi, lên ba làm gì, tớ không quen đến những nơi như vậy, sợ lắm. Xin người đấy trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy hả Lên ba uống rượu nghe nhạc giải trí lành mạnh chứ có gì mà sợ Nó chỉ là một loại hình dịch vụ giải trí thông thường thôi Để tớ suy nghĩ thêm đã Còn phải nghĩ gì nữa cứ thống nhất như vậy đi Hôm đấy tớ sẽ họa cho mặt cậu thật xinh luôn Lên ba đảm bảo các anh lác mắt Tha cho tớ Không tha được mà thôi cũng sắp đến giờ tan làm rồi Sửa soạn về sớm mà đi hẹn hò với trai đẹp đi Buổi tối ngồi bên bàn ăn Hoa chăm chú nhìn ra ngoài trời Nhìn những đợt mưa trắng xóa liên tiếp chút xuống Mà cô không tránh được bồn trồn lo lắng Mưa thế này chỉ sợ huấn hủy kèo Rồi Hoa lại tự mắng chính mình Hoa tại vì sao mày lại mong mỏi được gặp gỡ người ta đến thế Thế con gái lơ đẩy như có tâm sự Ông Trung cất lời quan tâm Có chuyện gì hả con? Dạ không có chuyện gì đâu ba Hôm nay mưa nhiều ba nhỉ Mưa suốt cả ngày Dự báo thời tiết nói sẽ mưa đến hết tuần Vâng ạ Công việc ở thư viện dạo này có bận rộn lắm không? Trời mưa như thế này là con được sảnh tay Ngồi chơi suốt ạ Ngày mai mượn cho ba thêm mấy cuốn sách Sảnh rỗi ba đọc nhé Ba đọc xong cuốn Nam Phương Hoàng Hậu cuối cùng rồi ạ Cũng sắp hết rồi Vâng, bà cứ ghi tên sách ra giấy Hoặc bà gửi tin nhắn cho con Đến cơ quan con mượn giúp bà Ăn xong bữa tối Hoa tranh thủ dọn dẹp Rồi đóng cửa nhốt mình trong phòng riêng Đứng trước gương Cô lay hoay nhìn ngắm mình Trong chiếc váy body màu xanh rêu Chiếc váy ôm sát vừa khéo Khoe đủ ba vòng gợi cảm đang miền màn suy nghĩ Thì điện thoại tinh tinh báo tin nhắn mới Cô hồi hộp mở ra xem tin nhắn được gửi tới từ nickname Huỳnh Ngọc Tuấn Em ăn tối chưa? Em ăn rồi à? Anh đang làm gì thế? Anh chờ em sảnh rồi bút một áp đây Anh gọi xe đi ạ Vậy em xuống dưới cổng đi Mà cứ đứng ở trong nhà nhé Đợi anh mang ô ra trước Đọc tin nhắn hoa thấy hai man nóng san Cả người cũng nóng hầm hập một cách khó hiểu Hẹn hò đúng ngày mưa gió như thế này Có chút kích thích quá Đeo túi sách đi xuống dưới nhà Hoàng thấy chị gái điệu đà liền thắc mắc Trời mưa như thế này Chị ra ngoài làm gì vậy Ông Trung cũng tò mò cất lời Đi đâu vậy con Trời đang mưa to lắm Con đi sinh nhật bạn Lát nữa nó đi ô tô qua đón Bà nghỉ sớm nhé Con đi một lát sẽ về ạ Chú ý an toàn nhé Dạ hoa đứng trước hiên nhà Một lát đã thấy Grab xuất hiện Từ nhà bên Huấn Ga lăng cầm chiếc ô lớn chủ động chạy đến trước cổng. Nhìn thấy cô, anh dịu dàng mỉm cười và ra hiệu cho hoa bước đến gần. Cuộc gặp gỡ dưới mưa, nhìn Huấn bảnh bao trong chiếc áo sơ mi màu be. Khuôn mặt đẹp trai, tri thức, khiến trái tim trong ngược hoa thêm xốn sàng. Cô bối rối bước đi bên anh, cảm nhận mùi hương nam tính phảng phất quanh mũi. Sai chạy một lát thì dừng trước quán cà phê. Hôm nay trời mưa nên bên trong khá vắng người. Order đổ uống và chọn vị trí trên tầng 3. Hoa ngồi đối diện với Huấn. Cô e thẹn không biết nói gì. Đây là lần đầu tiên cô và anh gặp gỡ nhau dưới ánh sáng chan hòa. Có thể nhìn rõ từng đường nét biểu cảm trên khuôn mặt. Chứ không phải cảm nhận theo một cách mơ hồ dưới đêm trăng. Huấn cất lời xóa tan bầu không khí ngựa ngùng. Đêm qua em ngủ ngon không? Cũng được ạ. Hoa thật thả đáp Giữa đêm đang ngủ bị anh làm phiền Em vẫn ngủ tiếp được là may mắn cho anh rồi Anh cứ tưởng đêm qua em mất ngủ rồi sang bắt đền anh cơ Hoa bật cười vì câu nói ấy của Huấn Cô hỏi lại Sao lại bắt đền ạ? Tại anh uống rượu say về gọi điện nói linh tinh khiến em mất ngủ Nói vậy là anh hy vọng được bắt đền sao? Nhưng cuối cùng anh ngủ đến sáng Mà chẳng thấy ai bắt đền Có chút hụt hẫng em ạ Nếu như có lần sau Em nhất định sẽ bắt đền Em định bắt đền anh kiểu gì Em sẽ gọi điện bắt anh nói chuyện đến sáng luôn Hôm sau anh sẽ đi uống thật say Và về gọi điện làm phiền em Lúc ấy em nhớ thực hiện đấy nhé Ngồi nói chuyện thêm một lát Lan man đủ các chủ đề Hoa đứng dậy và đi đến sát ban công Để ngắm trời mưa Từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống Cô đưa tay ra phía trước và hướng lấy. Huấn cũng đi đến gần. Anh âm thầm quan sát từng cử chỉ dịu dàng ấy của hoa. Không gian bỗng chốc như lắng động lại nơi người con gái ấy đang đứng. Mái tóc hoa nhẹ bay theo cơn gió nhẹ. Gương mặt xinh xắn khẽ mỉm cười. Làn da trắng sáng như ngọc nổi bật trên nền chiếc váy body ôm sát màu xanh rêu. Bỗng trên nền trời xuất hiện những tia chớp sáng rực Cùng với đó là tiếng sấm rền vang. Hòa giật mình quay người lại. Bất chợt được một vòng tay vững chãi ôm mình vào lòng. Khoảnh khắc ấy cô đứng hình mất mấy giây. Mùi hương nam tính quen thuộc xông thẳng lên mũi. Hòa thấy hai má mình nóng gian. Không có cách nào để hạ nhiệt. Giọng nói của huấn thì thầm vang vọng bên tai. Đừng sợ, có anh ở đây. Cơn gió muộn sau trợt mưa. Đưa đến mùi hương nhẹ nhẹ của cây cỏ Không khí trong lành khiến người ta mê mẩn Nhưng có lẽ Phần nhiều là đến từ người đang đứng bên cạnh Hoa vẫn còn thê ngượng Bởi hành động vừa xong của Huấn Một cái ôm rất đổi tình cờ Mùi hương nam tính của anh Vẫn còn phảng phất đâu đây Cô lén quay người lại nhìn Thì phát hiện Huấn cũng đang chăm chú nhìn cô Ánh mắt dịu dàng Như muốn thao túng toàn bộ tâm tư Lý trí của cô lúc này Hòa vội vã quay mặt Về phía trước Cánh tay đùa nghịch những giọt nước Vương bên thềm Cuối cùng cũng tạnh mưa Em có muốn xuống phố ăn gì không Ở đây có quán thịt xiên nướng rất ngon Hòa không thấy đói bụng Bởi đi cùng anh chẳng Bảnh trai nhu hấn Được hít hà mùi thơm từ cơ thể anh Lại được nghe những lời dịu ngọt Cô còn tâm trí nào Để nghĩ tới chuyện ăn uống Tuy vậy Hoa vẫn gật đầu hưởng ứng, vì cô muốn được cùng anh trải nghiệm nhiều điều thú vị hơn trong cuộc hẹn hò đầu tiên này. Mình đi nhé! Huấn cất lời nói thêm, đồng thời dắt tay Hoa đi xuống cầu thang. Anh chỉ cầm nhẹ ba ngón tay thôi, nhưng cũng đủ khiến cả người Hoa run lên. Tại sao khoảng cách lại thu hẹp nhanh chóng như thế này nhỉ? Liệu anh ấy có nghĩ mình dễ dãi không? đánh đo một hồi cho đến khi đi tới sảnh tầng một, Hoa lặng lẽ thu tay về. Cô quan sát thấy ánh mắt Huấn thoáng chút hụt hẫng, nhưng anh vẫn mỉm cười và tỉ mỉ dẫn cô đi qua đường phố tấp nập người đi lại. Chọn một bàn ngay sát gốc cây cổ thụ, Hoa và Huấn chờ đợi người bán mang thịt nướng đến. Mùi thơm hấp dẫn, dù không thấy đói bụng nhưng Hoa không thể phủ nhận một điều. Mùi thơm này rất khiến cho người khác muốn nếm thử. Sao anh biết quán thịt nướng ở chỗ này? Hoa tò mò hỏi. Có lần bạn anh dẫn vào đây ăn, thấy ngon nên ấn tượng. Bỗng điện thoại Hoa đổ chuông, nhìn màn hình thấy tên em trai gọi tới. Cô không do so sự mà nghe máy. Gọi gì thế? Giọng Hoàng truyền đến từ đầu dây bên kia. Lát chị về thì mua cho em một suất cháo sườn nhé. Hôm nay trời mưa thèm cháo sườn quá. À, nhớ bảo họ cho thêm cảo quẩy. Được rồi, cậu uống gì không? Lát chị mua luôn cho. Nếu chị có lòng tốt, thì mua thêm cho em một ly trà chanh là được rồi. Tạnh mưa rồi đấy, sao mày không chạy xe ra ngoài mà mua? Sẵn tiện chị đang ở bên ngoài thì mua giúp em. Em lười dắt xe ra ngoài lắm. Thế nhé, cảm ơn bà chị yêu quý của em nhiều. Cuộc gọi kết thúc. Huấn tò mò hỏi Nhà em có mấy anh chị em? Có hai ạ Dưới em là một đứa em trai Nó gọi điện nhờ mua cháo sườn Lát nữa anh nói Grab dừng ở quán ăn ven đường giúp em nhé Ok em Hòa chậm rãi thưởng thức món thịt xiên nướng hấp dẫn ấy Vị béo ngậy lan tỏa trong miệng Hương vị ở đây quả đúng là đặc biệt Thơm ngon Cuốn vị giác của người ăn Ăn một xiên lại muốn ăn thêm Vừa ăn cô vừa hỏi chuyện Nhà anh có mấy anh chị em ạ Cũng giống em có hai Nhưng dưới anh là một bé gái Chắc em gái Huấn xinh lắm Không xinh bằng em Em gái anh đang ở quê hay ở Hà Nội ạ Đang ở quê Năm nay mới lên lớp 12 Hai anh em cách khá xa nhau Vừa nói Huấn vừa mở điện thoại cho Hoa xem hình của em gái anh Đúng như cô suy đoán Em gái của Huấn nhìn rất xinh Cô nữ sinh trung học nhìn ngây thơ thuần khiết trong tà áo dài Đường nét trên khuôn mặt hai anh em khá giống nhau Mỗi người một vẻ, vô cùng hoàn hảo Hoa buột miệng nói Bạn ấy xinh gái quá, thế này mà anh bảo không xinh bằng em Cũng dễ mến, nhưng anh thấy không xinh bằng em Một câu nói khiến cả người Hoa trộn rộn, bồi hồi Rõ là biết cách lấy lòng người khác ghê Bạn ấy tên là gì ạ? Hoa đánh chống làng, tìm cách né tránh. Huỳnh Ngọc Anh Tên đẹp thật, trong sáng, thuần khiết, tinh anh. Em lúc nào cũng chỉ biết khen ngợi người khác thôi. Em thấy thế thật mà. Khoảng cách giữa hai người họ ngày càng thân mật hơn trước. Những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối cứ thế tiếp diễn cho đến mười rưỡi. Huấn búc grab và đưa hoa về nhà. Trên đường đi anh không quên mua cháo sườn cho em trai cô. Cả hai tạm biệt nhau trước cổng nhà trong sự luyến tiếc. Mặc dù rất muốn kéo dài thời gian đi cùng nhau, nhưng đây là lần đầu tiên đi chơi. Huấn không muốn Hoa phải suy nghĩ, càng không muốn để lại ấn tượng xấu trong tâm trí của cô. Hoa bước vào nhà, tỉ mỉ bày biện cháo sườn ra một chiếc bát lớn, đặt vào khay gỗ và mang lên tận phòng cho em trai. Cô gõ cửa phòng và thì thầm gọi tên. Hoàng, mở cửa cho chị đi. Nghe tiếng chị gái, Hoàng mở cửa trong vòng 30 giây. Nhìn thấy bát cháo nóng hồi đang bốc khói nghi ngút. Anh cảm kích nói. Ôi, đúng là chỉ có bà chị mới quan tâm và yêu quý em như thế này. Thơm và nhìn hấp dẫn quá. Em cảm ơn nhé, chị có muốn ăn cùng em không? Không, chị không đói. Ăn đi rồi ngủ sớm. Mai có phải đi học không? Em đang làm đồ án tốt nghiệp Thỉnh thoảng mới phải lên trường Chị vừa đi hẹn hò với bạn trai về đúng không? Hoa trột dạ, cô ngập ngừng nói Chị đi sinh nhật bạn Điêu em ngửi thấy mùi nước hoa đàn ông Ở thì sinh nhật có đông đảo bạn bè Cả nam cả nữ Đương nhiên có mùi nước hoa nam giới rồi Không đúng Này là đi mảnh với nhau Mùi nồng nàn rõ rệt như thế này Nếu là sinh nhật ở nơi đông người Thì sẽ là tổ hợp mùi hỗn độn Nó khác lắm Mày bớt vào vai thám tử đi Ăn đi rồi ngủ sớm Chị về phòng đây Em cảm ơn chị yêu nhé Đúng là có ăn mới thấy nói được mấy câu xến xúa Em lúc nào trả đối xử tốt với bà chị xinh gái Dễ thương nhất quả đất này Được quan tâm như thế này ấy mà Em đổi ý rồi Không muốn ba gả bán chị đi đâu Mày im đi Nghe định hót nhất cả đầu Trở về phòng riêng, Hoa nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi nghỉ. Vừa ngả lưng xuống giường thì Messenger rung lên báo tin nhắn mới. Cô đinh ninh người gửi tin nhắn là Huấn, nhưng kết quả lại là Quỳnh. Thế nào rồi? Buổi hẹn hò cà phê với trai đẹp có perfect không? Khá ok. Chàng Chu đáo, ga lăng, nhẹ nhàng, suốt nữa thì không biết mình đánh rơi tim ở chỗ nào. Gây thế cơ à? Thế bây giờ tìm thấy tim chưa? Mãi mới tìm thấy được ấy Sao giờ còn chưa ngủ? Ngủ giờ này có mà hâm Hãy còn sớm đang xem phim hay lắm Phim gì đấy? Thôi không phải hỏi Bạn bây giờ đang sống trong hương sắc của ái tình Làm gì có bộ phim nào rung động được bạn Ngoài bộ phim có tựa đề Yêu anh hàng xóm Lại cứ đùa tớ Hôm nay đi những đâu vừa đầu gặp mặt có cầm tay cầm chân gì không? Đi uống nước đi ăn linh tinh thôi, có hơi chạm tay một xíu. Ghê nhở, cơ mà về sớm như thế này xứng đáng được 10 điểm. Không về sớm thì cậu nghĩ sẽ làm gì? Làm gì ai mà biết được, tôi có được đi chơi với trai đâu. Nhưng mà hôm nay tôi chót nói dối ba là đi sinh nhật bạn, cuối tuần sinh nhật cậu, chỉ sợ ba không cho đi thôi. Hâm à, gì mà không cho đi, cậu có phải con nít nữa đâu. Cậu đúng kiểu người từ năm 45 sống giữa thế kỷ 21 ấy, nhiều lúc cứ có những suy nghĩ chả giống ai. Thế thôi xem phim đi, người ta nói chuyện với Giai một tí. Chàng vừa nhắn tin đến. Khiếp thôi, cả ngày cứ díu rít như đôi chim thế này, thế mà bảo lấy chồng thì cứ dãy nảy lên. Hoa bật cười vì lời trách móc của cô bạn thân, cô mở tin nhắn của Huấn ra xem. Em đã ngủ chưa? Em đang làm gì thế? Em chuẩn bị ngủ ạ. Anh sợ đêm nay anh không ngủ được mất Vì sao lại thế Anh thấy khó chịu trong người sao Không Tại anh nghĩ về em nhiều quá Hình bóng của em cứ quẩn quanh trong tâm trí anh Em nói xem Anh phải làm thế nào để vào giấc bây giờ Đọc tin nhắn của Huấn Hoa không thể phủ nhận một điều Miệng lưỡi của chàng trai này Thật sự không thể coi thường Diện mạo hoàn hảo Tâm lý nhiều múa như thế này Nhẽ không yêu một ai sao Hoa bắt đầu đưa ra những dữ liệu để suy xét Cô sợ mình bị lọt hố Sợ gặp phải bad boy Nghĩ một lát Hoa soạn tin trả lời Anh có thể đếm cừu. Hôm trước anh có thử đếm cừu rồi Nhưng đếm kiểu gì một lát sau lại hiện ra hình bóng của em Chuyện gì nữa đây Anh có thôi ngay cái kiểu rát mật vào trái tim của thiếu nữ đi không Hoa tự nói chuyện một mình Cô không biết anh chàng này Là good boy hay bad boy Cơ mà nói chuyện với Huấn cứ bị cuốn không có lối thoát Em đọc báo thấy người ta nói rằng Trước khi ngủ không nên nhìn vào màn hình máy tính và điện thoại Ánh sáng từ các thiết bị này có thể ảnh hưởng đến chất lượng của giấc ngủ Bởi vậy em nghĩ chúng ta nên tắt điện thoại Và đi ngủ sớm thôi ạ Em nói chuyện giống như mẹ anh vậy Nói có sách, mách có chứng Lập luận chặt chẽ khiến anh không phản biện lại được Vậy mình đi ngủ nhé. Huấn định soạn tin. Anh thích cụm từ, mình ngủ cùng nhau hơn. Nhưng nghĩ lại, anh không dám nói. Chúc em ngủ ngon. Buổi tối ngày hôm sau. Hôm ấy thư viện có lô sách mới về nên Hoa phải ở lại để sắp xếp và cập nhật danh sách lên hệ thống. Khi cô về đến nhà thì trời đã tối mịt. Vừa dựng xe vào trong sân, Hoa nghe thấy giọng nói nam nhân rất lạ ở bên trong nhà vọng ra đeo túi sách và bước vào nhà. Hoa thấy ông Chí và một anh chàng nhìn mặt mũi khôi ngô tri thức đang ngồi uống trà cùng ba cô. Hoa suy đoán có lẽ đây chính là người mà ông Chí vẫn hết lời khen ngợi mà muốn ghép đôi cho mình. Hoa chào hỏi theo phép lịch sự. Cháu chào bác, con chào ba. Con đi làm về rồi ạ. Em chào anh. Ông Chí vui vẻ nói. Hoa về rồi hả cháu? Hôm nay phải tăng ca sao? Vâng ạ. Hôm nay thư viện có một lô sách mới về Cháu bận một chút nên về trễ Ba bác và anh ngồi chơi Con xin phép lên nhà trước Chàng trai đeo mắt kính cận Chưa kịp nói gì Thì Hoa đã chạy một mạch lên cầu thang Ánh mắt anh dõi theo Hoa Không bỏ sót một cử chỉ nào Hoa lên đến phòng rồi Vẫn nghe được ông chí nói chuyện với người cháu họ của mình Cháu thấy bác nói có đúng không Con bé xinh xắn mà lễ phép lắm Đi làm đi chơi là luôn về đúng giờ Con ngoan trò giỏi Nổi tiếng là gái ngoan ở khu phố này đấy Chàng trai đã nghe ông chí kể về Hoa nhiều Hôm nay được tận mắt nhìn thấy Thì càng thêm yêu mến Quả đúng là nhìn cô ấy rất xinh dáng người cao giáo, nhỏ nhắn Làn da trắng mịn Giọng nói dịu dàng dễ nghe Cư xử cũng rất lễ phép Ngay trong lần chạm mặt đầu tiên Anh đã cảm thấy ấn tượng Nếu như có duyên được tiến tới mối quan hệ tình cảm, thì không có gì tuyệt vời hơn thế. Chàng trai thầm nghĩ. Vì ngượng nên anh chàng chỉ biết cười trừ và liên tục gật đầu. Ông Trung thấy bạn thân khen ngợi con gái mình như vậy thì phỏng mũi. Tuy nhiên ông vẫn khiêm tố nói. Ông cứ quá lời, con gái tôi không có nhiều ưu điểm như vậy đâu. Sau khi lên phòng riêng, Hoa nhanh chóng thay bộ đồ mặc ở nhà rồi đi xuống dưới chuẩn bị bữa tối. Hôm nay có khách đến chơi bất ngờ nên ba cô chưa nấu nướng gì. Đứng bên quẩy bếp, cô lai hoa nhạt rau, rửa rau và xào nấu thơm nước mũi. Ông Trung, ông Chí và chàng trai lạ mặt ngồi ở phòng khách hàn huyên tâm sự. Ngồi một lát chàng trai đứng dậy và tiến về phía nhà bếp. Anh nhẹ nhàng cất lời. Em nấu gì mà thơm thế? Hoa giật mình quay người lại nhìn Cô ngập ngừng đáp Em nấu mấy món đơn giản thôi Anh có đói bụng không Lát nữa ở lại ăn cơm với ba con em nhé Anh có vinh dự đó sao Vâng chỉ là bữa cơm gia đình thôi mà Nếu như anh không chê ạ Anh cầu còn chẳng được Sao lại chê chứ Chàng trai ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn Anh chậm rãi nói thêm "Ngay bác Chi nói Em làm việc ở thư viện đúng không Đi làm có áp lực lắm không em Cũng tùy lúc ạ Xin lỗi nhưng em chưa biết tên anh Em tên Hoa Chắc bác Trí cũng kể với anh rồi Ừ bác khen em nhiều lắm Nghe kể mà cũng thấy mến luôn Gặp xong thì thất vọng Đúng không ạ Không đúng Gặp xong liền cảm thấy bác Trí nói chưa chính xác Anh thấy Hoa thậm chí còn tuyệt vời hơn những gì anh được nghe kể Đúng là trăm nghe không bằng một thấy Hoa say xưa làm bếp Cô ngầm thở nhận trong suy nghĩ Chàng trai này cũng khá ok Ngoại hình dễ nhìn Cách nói chuyện cũng khéo Thấy Hoa im lặng Chàng trai lại nói thêm Anh tên Duy hiện công tác Tại văn phòng luật sư Trí Tâm Công việc của luật sư chắc hẳn Rất bận rộn đúng không anh Nhiều lúc khá đau đầu em ạ Hoa và Duy cứ chuyện trò qua lại Cho tới khi cô nấu xong bữa tối Ông Trí chủ động đứng dậy Và ra hiệu cho Duy tạm biệt ra về Duy còn muốn kéo dài cuộc nói chuyện với Hoa, nhưng thấy bác trí đứng dậy nên cũng biễn cưỡng nói lời tạm biệt. Trước khi về anh không quên xin info mạng xã hội của Hoa. Khi khách ra về hết, gia đình ông Trung ngồi quê quần bên mâm cơm. Ông Trung chậm rãi nói. Hoa, con thấy cậu Duy thế nào? Hoa thật thà trả lời. Vừa mới gặp mặt, ấn tượng ban đầu của con về anh ấy cũng tạm được. Đẹp trai, biết cách nói chuyện. Bà biết con không thích chuyện mai mối Nhưng bác trí là chỗ bạn thân của ba Lại là bạn bè xóm phố Bác ấy nhiệt tình quá Nên ba cũng không từ chối được Nhìn cậu ấy cũng đàng hoàng lịch sự Con cứ nói chuyện xem sao Không yêu thì làm bạn Vâng ạ Hoàng nghe ba và chị gái nói chuyện với nhau Liền chen ngang Anh ấy đẹp trai Lại còn tài giỏi Làm luật sư không hề tầm thường đâu nha Chị xem kẻo này thế nào giữ cho tốt tương lai sẽ ok lắm đấy mày biết cái gì mà tương lai ok em thấy mấy người làm luật sư ai cũng giỏi ra với cả nhiều tiền mà nghe bác Trí nói điều kiện nhà anh ấy cũng khá hợp với nhà mình quá còn gì chị yêu hay mày yêu từ khi nào mày lại đòi làm mẹ chị thế hả cứ thích sắp xếp mọi chuyện em có nói gì quá đáng đâu em cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi mà không dám nhận lòng tốt của mày Ông Trung vội phân bua, hai đứa đừng tranh luận nữa, bữa ăn nào cũng có chí tróe nhức hết cả đầu. Tại nó cứ treo con trước. Hòa phụ phiệu đáp, ông Trung khẽ thở dài nói. Con cứ như thế này, bảo sao 25 tuổi đầu chưa có anh nào yêu. Hoàng được đào phụ họa theo. Đó chị thấy chưa, bà còn thấy chị đành hành khó tính nữa mà. Lớn rồi mà cứ chấp nhặt mấy chuyện vặt vãnh với cả đôi em trai. Mày thì cũng người lớn quá cơ Thấy cuộc tranh luận của chị em Hoa không có hồi kết Ông Trung bất lực đập tay lên bàn ăn một cái rồi nghiêm nét mặt Hoa và Hoàng lập tức im bặt Bữa ăn diễn ra trong không khí im lặng Ăn tối xong, Hoàng phụ Hoa, rửa bát và dọn dẹp phòng bếp Theo thói quen thường nhật, ông Trung ngồi phòng khách và xem thời sự như một thú vui Dọn dẹp nhà bếp xong xuôi Hoa lấy quần áo trong máy giặt đem lên tầng thượng để phơi. Hôm nay bầu trời không có sao, không có trăng. Góc tầng thượng có phần tối tăm và u ám hơn mọi ngày. Hoa loài hoài đặt chậu quần áo bên cạnh dây phơi và bẩn thần nhìn sang nhà hàng xóm. Trong đầu cô thầm nghĩ, không biết hôm nay Huấn bận rộn việc gì mà cả ngày không thấy nhắn tin cho cô. Suy nghĩ một lát cô tập trung phơi quần áo, bỗng cánh cửa bên nhà hàng xóm bật mở. Mùi hương nam tính quen thuộc nhàn nhạt, nhạt tỏa ra. Hoa quay người lại theo phản xạ, thì bắt gặp dáng hình cao lớn của Huấn. Cô nhanh miệng nói: Anh đi làm về rồi à? Ừ, em ăn tối chưa? Hôm nay phơi đồ sớm thế. Em ăn rồi. Anh ăn gì chưa ạ? Anh mới ăn xong. Lên lấy đồ để đi tắm. Vâng. Hoa e thẹn tiếp tục làm công việc giang dở của mình. Huấn đến trước dây phơi quần áo và tìm kiếm quần áo của mình. Hoa phơi quần áo xong, vẫn không thấy Huấn tìm được đồ. Cô tò mò hỏi. Anh tìm gì mà lâu vậy? Huấn ngập ngừng. Anh bị lạc trôi hai chiếc quần xịp. Nói chuyện đó ra với Hoa thì có chút không tự nhiên, nhưng thực sự anh không tìm thấy. Thấy Huấn có điều khó nói, Hoa liền nghĩ tới hai chiếc quần xịp ở dưới nhà. Có khi nào đó là quần của anh thật không nhỉ? Hoa buột miệng nói. Có phải anh đang tìm quần xịp phải không? Nói xong câu ấy, hai má hoa bỗng nóng bừng lên. May là trên này trời tối, nếu không cô không biết chai mặt đi đâu cho hết ngượng. Huấn ngỡ ngàng anh không hiểu sao hoa lại nhìn trúng tâm tư của mình như vậy. Anh cất dạo nhả nhẹ. Ừ. Em nghĩ là rất có thể. Hôm trước em lên lấy quần áo khi trời đã tối. Em lấy nhầm đồ của anh, vì em nghĩ đó là quần của em trai em. Hoa tỉ mỉ giải thích Có phải quần của anh là màu xám xanh đúng không? Ừ Hấn đáp lời ngắn gọn Hoa lại được fan xấu hổ đỏ mặt Rõ là cô vô tình Nhưng tình huống này sao giống như cô ý cất nhầm quần của anh ấy Để tạo dấu ấn khó phai thế nhỉ? Vậy anh đợi em một lát Em xuống lấy quần cho anh nhé Cảm ơn em Hoa nhanh chóng bước đi xuống dưới Mở cửa phòng Cô tìm kiếm một chiếc túi đựng xinh xinh, tranh thủ nhìn ngắm hai chiếc quần đầy nam tính đó của Huấn rồi đặt vào trong. Lát sau cô có mặt tại tầng thượng. Em xin lỗi vì đã cất nhầm quần của anh. Hoa đưa chiếc túi lên trước mặt Huấn, đồng thời cúi mặt xuống cho bớt ngượng. Trái ngược với sự e thẹn của cô, Huấn bình thản nói. Cất nhầm gì mà khéo thế nhỉ? Hoa lập tức đỏ mặt. Đúng là tỉnh ngay lý gian. Dù cô vô tình... Nhưng việc cất nhầm những đồ nhạy cảm này thực sự là không biết phải giấu mặt đi đâu. Em, em đi xuống trước đây. Hoa quay người rút khoát bước đi. Huấn đứng đó ngây người ra nhìn theo sáng hình e ấp ấy của cô. Rồi cũng bỏ đi xuống liền sau đó. Trở về phòng riêng ngồi trước bàn làm việc. Hoa chăm chú đọc nốt mẫu chuyện ngắn của Quỳnh Giao. Giáo ngoài trời đêm khẽ luồn qua khu cửa sổ ùa vào phòng. Hoa thấy tâm hồn thư thái dễ chịu, thông báo từ ứng dụng Facebook làm ngắt mạch cảm xúc của cô, khẽ kích hoạt màn hình khóa, Hoa tò mò mở ra xem. Phong Duy đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn. Hoa bỏ dở việc đọc sách, cô dành toàn bộ sự chú ý vào dòng thời gian trên trang cá nhân của anh chàng luật sư. Xem qua một lượt cô thấy profile của anh khá ổn, nếu so với Mỹ Nam nhà hàng xóm thì anh chàng này rất dễ ghi điểm trong mắt phái yếu. Suy nghĩ một lát, Hoa nhấn nút Accept. Hai người chính thức trở thành bạn bè trên Facebook. Chỉ 30 giây sau hành động xác nhận lời mời, Phong Duy gửi tin nhắn đến. Chào Nhật Hoa. Chào anh Duy. Tìm Facebook của em khó thật đấy. Anh tìm mãi mới ra. Anh thật giỏi, khó thế mà cũng tìm ra được. Em đang làm gì thế? Em đang đọc sách còn anh? Anh đang nghiên cứu hồ sơ tranh chấp của một công ty trong địa bàn thành phố. Nhưng mà chán quá, thích nói chuyện với em hơn. Anh phải ưu tiên công việc trước chứ ạ? Đọc mấy điều khoản khô khan ấy chỉ thấy buồn ngủ thôi. Nói chuyện với em một lát, xíu anh tiếp tục công việc cũng được. Em đang đọc sách gì vậy? Em đọc tiểu thuyết của Quỳnh Giao. Ồ, nữ tác giả đó nổi tiếng lắm, xưa còn sinh viên. Thỉnh thoảng anh cũng sưu tầm sách của Quỳnh Giao và đọc. Anh là con trai mà cũng thích đọc mấy thể loại sách ngôn tình ạ. Anh thích đọc sách từ nhỏ, gần như mấy thể loại sách văn học, tiểu thuyết hoặc mấy sách liên quan đến chính trị lịch sử, anh đều tìm hiểu mỗi thứ một chút. Dạ, đọc sách có nhiều thứ hay ho lắm. Em làm ở thư viện thì quá ok rồi, thích đọc sách gì cũng được nhỉ. Vâng, nhưng mà nhiều khi cũng lười, nhìn vào chữ là thấy hoa mắt, em không muốn đọc ạ. Đọc sách cũng giống như việc rèn luyện thể dục mỗi ngày. ấy. Quan trọng là em phải đánh thức được niềm đam mê khi đọc. Lúc ấy có cảm hứng thì đọc nó mới cuốn, mới thấm. Anh và bác Trí là quan hệ họ hàng như thế nào ạ? Bác Trí là anh trai của mẹ anh. Xưa ở quê, bác ấy quý anh lắm. Yêu thương và chăm chút như con đẻ của mình vậy. Sau này bác lấy vợ và chuyển đến Hà Nội định cư. Khoảng cách địa lý xa, ít có thời gian gặp gỡ. Nhưng bác vẫn rất yêu thương anh. Em cũng cảm thấy thế. Thỉnh thoảng bác chí qua nhà chơi với ba em. Bác ấy vẫn luôn miệng khen người anh suốt. Hòa đang nhắn tin với Duy thì điện thoại hiện đến cuộc gọi của Huỳnh Ngọc Huấn. Cô không giao dự mà nhấn nút kết nối của gọi. Alo, em ngủ chưa? Anh hỏi xả vờ ạ. Thấy nick em vẫn sáng mà còn hỏi. Ai biết được? Lỡ như em ngủ quên, không thoát khỏi ứng dụng messenger thì sao? Em ít khi ngủ quên lắm, thế nên không có chuyện quên được đâu ạ. Anh đang làm gì thế? Anh không làm gì cả, ngồi bên cửa sổ, ngắm xương rồng nở hoa và nói chuyện cùng em thôi. Hôm nay trời âm u không có trăng sao gì nhỉ? Em cũng đang ngắm bầu trời giống anh sao, thật là tâm đầu ý hợp. Nghe anh nói nên em thuận mắt nhìn ra ngoài thôi. Hôm nay anh không phải làm việc à? Thỉnh thoảng cũng có thời gian sảnh rỗi mà em, cứ làm việc liên tục như thế cũng mỏi lắm. Vâng ạ. Nghe em dạ vâng cứ thấy ngoan ngoãn, thấy lễ phép, thấy yêu thế nào ấy. Hoa lại được fan thổn thức vì lời nhận xét của Huấn. Có gì lễ phép đâu ạ, chỉ là một vài từ ngữ thể hiện sự kính trọng khi giao tiếp thôi mà. Anh biết, nhưng những điều ấy thốt ra từ miệng em nên dễ thương gấp hai lần. Nghe một lần là muốn được nghe mãi. Hòa tự nhủ trong đầu Anh chàng này mà cứ tiếp tục xót mật như thế này Thì trái tim cô sớm muộn cũng rung động vô điều kiện Anh có nói quá không ạ? Em trai em bảo giọng nói của em đanh đá, khó nghe ấy. Thì bởi, đó là vì tai của cậu ấy có vấn đề Chứ anh nghe em nói lời nào cũng ngọt ngào dễ mến hết Anh đừng trêu em nữa Em không quen được nghe những lời hoa mỹ như thế Em phổng mũi chết mất. Đừng lo Anh có đứa bạn làm ở phòng khám thẩm mỹ. Nếu như mũi em có gặp vấn đề gì, anh sẽ đưa em đi chữa. Mặn đến mức độ này thì Hoa cũng không biết phải đối đáp ra sao. Cô bật cười khúc khích trong điện thoại. Im lặng một lát, huấn lại thì thầm. Anh tò mò muốn biết, bên khung cửa sổ nhà em có gì đặc biệt không? Cũng không có gì, bây giờ bầu trời âm u, từ trong nhà nhìn ra cũng chỉ thấy một màu đen, có mấy cây hoa bé nhỏ nhưng nó chưa nở hoa anh ạ. Em có muốn xem khung cửa bên anh không? Xem bằng cách nào ạ? Đợi anh một chút. Huấn giữ cuộc gọi, anh mở camera điện thoại và tự sướng một kiểu bên khung cửa sổ. Sau đó nhấn gửi hình vào box chat của Hoa. Lát sau anh nói, Em mở tin nhắn ra xem đi. Hoa ngoan ngoãn làm theo. Chàng trai mỉm cười thật tươi bên khung cửa sổ. Gió đêm khiến rèm cửa tung bay Bên cạnh là mấy chậu xương rồng đang nở hoa Nhìn vào ánh mắt chàng trai ấy Hoa thấy thần trí mình như bị thôi miên Thấy cô im lặng hồi lâu không có phản ứng gì Huấn tò mò cất lời hỏi Nhìn lâu như vậy ra mặt anh mòn đi đấy Hoa bật cười Sao anh biết là em đang nhìn anh? Còn phải hỏi nữa sao? Không phải tại anh bảnh trai quá à? Anh có biết kiêm tốn là gì không vậy? Hai chữ khiêm tốn không có trong từ điển của anh mới chán chứ. Hoa lại bật cười ngạt ngẽo. Thực sự là không thể ngừng cười mỗi khi nói chuyện với anh chàng này. Người gì đâu mà nhiều muối khủng khiếp. Mà anh nói này. Thầy Huấn ngập ngừng Hoa tò mò hỏi. Em đang nghe đây. Anh nói đi ạ. Em bỏ quần của anh vào tủ đồ của em à? Quần. Hoa ngập ngừng, nhưng rồi cô cũng hiểu ra là Huấn đang nói đến điều gì, cô bối rối đáp: "Vâng, nhưng mà có chuyện gì hả anh?" "Cũng không có gì, tại anh thấy có mùi thơm của con gái." "Ôi trời ạ, nói vậy nghĩa là anh chàng này đưa quần lên mũi người hay gì?" Hoa thấy ngượng thật sự, cô không biết phải nói gì, vì chủ đề Huấn gợi nhắc thực sự là có chút nhạy cảm. Hai người cứ thế trò chuyện qua lại cho tới khuya. Hòa biết Duy gửi tin nhắn đến, nhưng cô mệt nên cũng không trả lời nữa mà nhắm mắt đi ngủ luôn đến tận sáng hôm sau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên